thì biết ơn cho bác, khỏi cần bác căn dặn. Gấu hồng vỗ đùi cười nhân nhở. Rồi đó, nghe, ló rồi đó nghe. Tính một trái ở đây rồi mà công mãi hơi chính hố hoài. Bác Hưng ơi, vật chừng nhân của tôi muốn thành là người thân thích trong nhà bác đó, bác có vui lòng không? Ông Hưng bộ thân dã giờ như chưa hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy. Thì tự nhiên rồi, tư hải giai huỳnh đệ mà. Uy uy.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 Bây giờ cậu bộ bắt nó Có phải chơi gác trên đầu cha người ta không Em không bằng lòng để như vậy đâu Ai tới bắt trâu em chém cho coi Quý Em chớ cưỡng cự lại họ Thầy Hương Quảng đã nói cho chị biết Là nếu không có tiền trả cho cậu bộ Thì phải đem con trâu ra thế Thằng Bình nghe chị rầy Nhiến răng trèo trèo mà không nói gì Nó nghe tiếng chiên trống của đám rước sắc thần Văn dẫn lại gần Bình thường nó ham vui và không bỏ qua dịp Đi theo đuôi đám rước này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 cầm quạt giấy, bụng bình rỉnh. Ấy là chiếu thái tít nàng tiên ông địa, bao giờ cũng phải có mặt trong những lễ cầu an chạp miểu trong làng. Sau cặp ấy, bốn người chức việc khiêng một chiếc sơn son thiếp vàng, trên ngai có để xác thần được đựng trong một chiếc hộp cẩn và một cái lâm vị tạc trong gỗ quý cũng sơn son thiếp vàng. Nhiều người dân làng tưởng chiếc lâm nọ là xác thần, song thật ra xác thần của triều đình Huế ban cho được biên trong một tấm lụa dài gần một sải tay.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 ẩn tiền, nhật nguyệt, chưng bát tiên, trạng nàng, dở đệ đưa tiền, mua đồ chơi vân vân. Như vậy thì phiền phức lắm mà bây giờ cũng khó thể làm được. Ừ, thì những lễ nào không cần thiết cư sĩ thần giảm cho, nhưng hễ lễ nào có thể theo được thì phải làm. À, mai có đổ bộ tam sanh không? Và theo chú hương thì có cần lắm không? Bẩm tế tâm sanh thì phải có một con heo đực đen tuyền sắc.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 làng ăn khen hết sức. Ông kế sâu mỉm cười, ông vừa trông thấy Hưng Bộ thân đi ngang qua liền đưa tay quát vào. "Mời chú Hưng Bộ vô đây. Thế nào, chú đã lo xong mọi việc trong lễ xây chầu tối nay chưa?" Hưng Bộ thân bước vào, ngồi vào ghế trường kỷ để ở trước mặt ông kế hiền. Xong ông ngồi hơi lui vào khỏi đầu ghế dài nọ một chút chứ không dám ngồi đối diện với ông kế hiền.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 Cái trống chầu của bang bầu tèo này à, nổi tiếng lắm. Nó sộn sợ đến hai người khiến không muốn nổi. Thành trống à, làm bằng gỗ cây mít đã phơi thiệt khô mà ghép lại rồi bọc niềm sắc chắc lắm. Hai mặt nó căng bằng dao trâu thẳng thớm mà da không có một chút tỳ dết. Nên khi đánh lên á, tiếng giòn như sấm nổ. À. Ông kế hiện gật đầu. Gánh hạt bội trong làng thì ăn thua vào có cái trống để kiếm gạo ấy mà thôi.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 Nếu không có áo mảo y quan rỡ ràng thì cạnh tranh với gánh hát sao được Hơn nữa gánh này có nhiều đào nhiều kép Nên việc xây chậu chắc chắn làm được lông trọng hơn nhiều gánh trong vùng Ông kế hiền cầm chung trà lên hớp một hớp sau lễ xây chậu này thì bắt đầu đêm nay họ sẽ hát cho làng mình thư gì Mình mướn họ hát ba thứ ba đêm Đêm thứ nhất tôi biểu hát lớp tuồng thần nữ dân ngũ linh kỳ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 Ông kế hiện trông thấy hương bộ thân muốn ra quay với ban hát bộ. Ý ông không tán đồng nhưng ông không cản được. Trong những vụ cúng đình gánh hát bội là nạn nhân của mấy ông hương chức muốn tỏ vẻ thông thạo chữ nghĩa và làm quay với dân làng. Đào kép trên sân khấu có lỡ một câu hát hay lạc một giọng không đủ phong độ làng hiên mẫu hoặc quên cử tên một hương chức nào. Tức thì người cầm chầu đánh mạnh ba tiếng khắc vào giành trống nghe rắc rắc rắc để dằn mặt cho biết quay.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 Chắc mới vào mấy lớp đầu chưa phạm lỗi nặng Nhưng thế nào tôi cũng bắt tì bắt ô ở những lớp sau Thí dụ như lớp tư là lúc tư đồ mời lử bố qua tư dinh Có điều thuyền bồi yến tiệc xong tư đồ hứa gã con cho họ lử Tới lớp năm là tư đồ rước đống trác về nhà thết đái Mãng tiệt lại đưa điều thuyền lên xe về phủ điều thuyền tiễn cha có cầu bệnh rịnh Tăng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 liền đưa tay ngoắt vào. "Vô đây anh chủ, hai tài hắc bội gặp nhau đây chắc là Tương Đắc Lâm." Hương chủ đáng thâm thả đi vào ngồi ghế kế bên ông kế hiện và hỏi Hương Bộ thân. "Chu tinh làm khổ bạn bầu tèo đó heo. Hương Bộ thân cười, "Cũng phải giằng mặt tụ nó chút đỉnh chứ. Hồi nãy tôi thấy bầu tèo chạy kiếm Hương Lệ để hỏi lăn xăng về thành phần Hương chức trong làng có thay đổi gì không?"